các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tóc hay cười đây, đứa con của Tấn trong bụng nàng là nguồn sống duy nhất nối liền cuộc đời nàng với Tấn. Bây giờ phải moi ra đưa cho thầy bẩy lý luyện pháp thiên linh cái thì còn gì mà nói nữa, ương lạ gì cái phép thất đức thật nhiên bất đức đấy. Ở chỗ tộc đã có một giáo thiên hạ thi nhau luyện thiên linh cái. có kẻ phát điên có người bỏ tù. Nàng không ngờ Giờ lại tới khiến nàng dính vô cái vòng cổ lụy đó Nàng rút dậy ngồi Thầy, thầy nhất định luyện thiên đình cái hay sao? Thầy Bê-li nghe gương hỏi Hừ một tiếng nghe lạnh người Giọng âm ẩm ở những bực tự lầm Bây giờ con đổi ý rồi phải không? Vừa mới thẻ thốt đó đã quên rồi hay sao? Con hắc xạp rồi nghe lời con Bây giờ nó cũng có thể nhảy ra bất cứ lúc nào cuốn lấy cổ con Nếu mà Hương trào ra nàng thấy không thể nào cứu được đứa con trong bụng được rồi Hương ôm lấy thầy Bê Lê thôn thương Thầy ơi con có dám đoát lời hứa đâu Chỉ vì thầy nói bất ngờ quá làm con xúc động nên không ngăn được nỗi lòng thôi Thầy thường nghĩ có người mẹ nào lại không thương con chứ Con đã nói rồi thầy muốn cái gì con cũng xin dâng cho thầy cơ mà Thầy Hương nói xuôi thầy Bê Lê mừng giữ an ủi nàng Con thử tin xem Đưa con trong bụng con có lẽ cũng 3-4 tháng rồi Vậy mà con chưa cho thằng Tấn hay Nếu bây giờ con mới nói Liệu nó có tin không hay không Vẫn cha mẹ nó mới chết Mà làm lấy vợ ngay hay sao Con sẽ ăn làm sao Nói làm sao với gia đình đây ngờ một lúc ông nói thiệt Bây giờ theo bảo trục Thầy bảo thầy ấy ra luyện thành tiên lĩnh cái Thì cũng tốt thôi Đỡ phiền cho cả con lẫn thằng Tấn Cả một thằng tấn còn trẻ lo gì không có cả chục đứa con chứ đâu phải chỉ có một đứa con này. Vừa nghe thầy Bảy ly nói cũng có lý, nàng thấy an ủi phần nào chậm chạp hơn. "Thầy ơi, chục cái bào thai ra có đau không?" "Có gì đâu mà đau đơn, chỉ uống một tháng thuốc là nó chui ra ngay lập tức." Vừa nghe thời hỏi. "Bố thầy có mang sẵn thuốc theo hả?" Thầy Bảy Lý cười đi. Làm gì mà có sẵn 3 thứ thuộc đó chứ Nếu con chịu chúng mình ra tiệm thuộc bán hốt mấy hồi Người ta chịu bán cho mình ba thứ đó ý sao mà thầy Thầy Bảy Ly kéo chân hưởng ra của mình Xoay qua một bên Xoay người lại ông nói Ai mà dám bán 3 thứ đó Bộ họ muốn đóng cửa tiệm bộ khám hay sao Vậy làm sao chúng mình mua được hả thầy Ôi có khó gì đâu Nếu bảo họ bán Thuộc phá thai thì ngoài giam, nhưng vì mình đã có toa rồi, đi muối tiệm mua một vài món thì có chờ mới biết, mùa đâu lại không có. Càng nói chuyện lâu thì thầy Bảy Ly với Hương, càng thấy chắc chắn đứa con đầu lòng của nàng đã bị khai tử rồi, không còn chút hy vọng nào nữa. Tâm càng nàng đầu đơn không cùng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ tự nhiên để làm thầy Bảy Ly buồn. Khi ấy thì bể lì vui mừng vô hẳn, ông vẫn mong muốn có một con thiết linh cái tự lâu. Loài yêu tịch này linh hiển vô cùng mà lại gọn gàng, nuôi nó dễ sai khiến. Và muốn sạch đi đầu thì sạch, không ai biết. Còn như mấy con hắc xà kia, dù có lợi hại thực, nhưng làm sao mà vác nó ra khỏi nhà đấy. Ông cúi xuống. Từ hôm theo giữa phụ lên Sài Gòn tới giờ, chưa bao giờ ông thấy thoải mái và sủng sướng như bây giờ. Ông cuối xuống bụng hương hôn lên làn da căng đầy ấy thị thảo Con ơi, tối nay chui ra Mai một theo ta vẻ thất sơn nghe không Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh